con người vì sao lại phóng hỏa? Bởi vì khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của việc khống chế trong lòng bàn tay. Đầu tiên là khống chế ngọn lửa, sau đó hắn muốn khống chế sinh mạng, rồi chuyển sang giết người. Trong nhà xưởng cháy đen một mảng, bà Cần Ngôn chắp tay sau lưng, đứng trên nơi phủ đầy cho tàn trầm tư, dạng dao đứng sau lưng anh. Cẩn thận đánh giá từng góc nhỏ Bởi vì 5 vụ án xảy ra ở những thành phố khác nhau Cũng đều được kết án khác nhau Cho nên lần này bọn họ triển khai điều tra bí mật Một viên cảnh sát của Bộ Công an đứng sau lưng bọn họ giải thích ba vụ án trước đều xảy ra ở công viên ban đêm vắng người Chỉ có mình họ ở đó Ngoại trừ bản thân người phóng hỏa Không hề có người nào bị hại khác Nhưng bắt đầu từ vụ thứ tư, thứ năm trở đi Bắt đầu có người vô tội hy sinh Ngoài ra ở vụ thứ năm Ba nhân viên công tác trực ban ở nhà sửu đều bị nổ chết Cho nên, bà Cần Ngôn quay đầu nhìn anh ta Các anh mới chú ý đến chỗ tương đồng của năm vụ án Viên cảnh sát gật đầu Bờ môi bà Cần Ngôn hiện lên một nụ cười mỉa mai Tôi không tin những lời quỷ quái như là 5 vụ án vô tình có nét tương đồng. Rõ ràng có thể thấy được, người thao túng phía sau đã thay đổi sách lược giữa chừng bắt đầu giết người không liên quan. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khẩu vị của hắn ngày càng mạnh. Thứ hai, hắn muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn. Bước tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ tạo ra những vụ án lớn tương tự như nổ phương tiện giao thông công cộng. Viên cảnh sát giật mình, hỏi Nhưng làm sao hắn có thể thao túng người khác? Đây chính là đáp án mà chúng ta phải tìm ra Bạc Cờ Ngôn trả lời lãnh đạo Anh tháo bao tay, quay người nhìn dạng giao Đi thôi, dạng giao bước nhanh lên đi cùng anh Đã quan sát xong các hiện trường, anh có phát hiện gì không? Chưa có phát hiện gì Đây là hiện trường phóng hỏa rất điển hình Những thứ có thể điều tra lấy chứng cứ Phía cảnh sát đều đã làm hết rồi Bước ra khỏi hiện trường vụ cháy Phía bên ngoài đều là xe cảnh sát Bạc Cần Ngôn đột nhiên dừng bước Quay đầu nhìn cô cười nhẹ <cười> Nói thử anh nghe Tiếp theo phải làm gì Giảng giao ngẫm nghĩ chốc lát Đáp Nếu hiện trường không có manh mối gì Em cho rằng nên đi giám định những bức di thư của 5 người đó bà Cần Ngôn đột nhiên lại quay người Tiếp tục đi về phía trước Giọng nói thản nhiên truyền đến Xem ra việc làm tình thường xuyên Và tình dục mãnh liệt mấy ngày trước Cũng không có những quấy nhiễu rõ ràng đến đầu óc Ảnh hưởng đến trí thông minh bình thường của em Rất tốt Hãy cứ tiếp tục bảo trì như vậy Dạng giao bà chấm Anh chàng này Quả nhiên cứ thể bắt đầu công việc là thay đổi ngay lập tức Lại còn thử thách cố phương diện này nữa chứ Thật là công tư rạch rồi Ở cục cảnh sát Giảng Giao và bà Cần Ngôn ngồi trong phòng hội nghị Di thư của 5 người chết nằm trên bàn Cùng với bản copy di thư từ các nơi khác gửi tới Bà Cần Ngôn xem xong rất nhanh Ngồi dựa vào ghế Khoanh tay nhìn chầm chầm về phía trước Trong đôi mắt đen nhánh của anh Có nét như có như không Cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Giảng giao cẩn thận, tỉ mỉ đọc từng câu, từng chữ. Càng đọc, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Những bức di thư này là lạ. Cô ngẩng đầu nhìn bạc cận ngôn. Anh nhếch môi cười, tiếng nói trầm thấp ôn hòa. <cười> Đúng vậy, những bức di thư này quả thật quá hoàn mỹ. Giảng giao hiểu rõ, hoàn mỹ mà anh nói hoàn toàn không phải chỉ việc bố trí quá hoàn mỹ có thể dễ dàng xác định là giả mà là chúng quá chân thật đáng tin. Bút tích lưu loát, thỉnh thoảng có chữ viết ngoáy do cảm xúc bị kích động, dùng khẩu ngữ rất tự nhiên, cảm tình chân thật căm phẫn. Mỗi một bức đều đang lên án những bất công trong cuộc đời mình, sự tuyệt vọng đối với xã hội Cuối cùng quyết định dùng hình thức phóng hỏa, kết thúc sinh mạng, báo đáp xã hội. Hơn nữa, mỗi bức thư đều dài dòng, hoàn toàn không có ý lảng tránh bất cứ chuyện gì, thậm chí còn chứa đầy phong cách sắc thái riêng biệt của từng người. Chiếu theo phương pháp lý luận mà bà Cận Ngôn đã dạy cô lúc trước, những bức di thư này rất có khả năng là chân thật, cũng không phải viết dưới tình trạng bị bức ép. Chắc đây là một trong những nguyên nhân mà phía cảnh sát địa phương nhanh chóng kết án. Nhưng điều này lại đi ngược với các suy luận trước đây của bà Cận Ngôn. Thật sự tồn tại người thao túng phía sau sao? Nếu như tồn tại, thì giống như câu hỏi lúc nãy của viên cảnh sát. Hắn làm sao có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện viết di thư, sau đó đi phóng hỏa? Hãy nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của em kìa. Giọng nói trầm thấp làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Bà Cận Ngôn đang nhìn cô trầm chầm, chầm, ánh mắt sắc bén thấu suốt. Nhưng trên gương mặt anh lại không nhìn ra chút do dự nghi hoặc nào cả. Bộ môi thậm chí vẫn còn giữ nụ cười kiêu ngạo. Em đang suy nghĩ mà, dạng giao phản bác. Nói nhanh đi, anh nghĩ thế nào? Bà Cận Ngôn đứng lên. Hôm nay anh mặc một bộ lê màu xám đậm càng toát lên vẻ thanh tân thoát tục phẳng phiu. anh lại gần bản trắng ngay trước bàn dài trong phòng hội nghị, khom lưng cầm bút lên, hai tay chấp sau lưng, gương mặt tuấn tú thản nhiên nhìn về phía cô. Conan đòi có một câu nói thực dụng cổ điển như thế nào? Sau khi đã loại bỏ hết các yếu tố không thể hay vô lý, cái còn lại dù có vô lý đến đâu cũng phải coi đó là sự thật. cho nên Em còn nghi hoặc gì nữa? Từng bước suy luận chẳng phải ok rồi sao? Đừng nói nhà ấm nữa Suy luận liền đi Cái người này Trên phương diện chuyên nghiệp và trí tuệ Vĩnh viễn nhạo mạn như vậy Cho dù bọn họ đã phát triển đến bước này Cũng chẳng thấy anh đối xử thương hương Tiết Ngọc Với cô được bao nhiêu hết Cần đả kích thì vẫn đả kích như cũ Nhưng mà không sao cả Cô cũng có thể lờ đi sự ấu trĩ tự đại của anh Giống y như lúc trước Bạc Cận Ngôn lúc này mới bắt đầu bình thản đáp Xác định lại lần nữa kết luận trước đây của anh Nhất định tồn tại một kẻ lập kế hoạch ở phía sau Đạo lý rất đơn giản Cho dù 5 người này đều có động cơ phóng hỏa để báo thù xã hội Cũng không thể nào trùng hợp đến thế Đều chọn thời gian mấy ngày liền nhau Chọn phương thức công cụ gây án tương đồng nhau. Hơn nữa năm vụ án còn lộ ra xu thế thăng cấp phạm tội ngắn gọn rõ ràng như vậy. Ừ, dạng giao tiếp lời. Sát xuất này cực nhỏ. Bạc Tự Ngôn lại nói tiếp. Dưới tiền đề này, Di Thư lại không có kẻ hở, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ vốn đã có lòng muốn chết. Người này chỉ hơi dẫn đường và tổ chức một chút. Biến những vụ án này trở thành những vụ án liên hoàn Nếu như vậy, hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm dạng dao gật đầu Em cảm thấy khả năng này rất cao Còn có một khả năng thứ hai Bạc cận Ngôn nói Lúc viết di thư, hắn sử dụng kỹ thuật khống chế tâm lý Ảnh hưởng đến ý chí của bọn họ Thủ đoạn cụ thể bao gồm dùng thuốc, thôi miên, ngôn ngữ hướng dẫn khiến bọn họ sản sinh ra ảo giác, dẫn đến cảm xúc dao động. Từ đó viết ra được những di tư chân thật này. Giảng giao sửng sờ, kỹ thuật khống chế tâm lý. Cái thứ này chỉ nghe qua trên các tác phẩm văn học gần đây thôi. Nhưng bà Cận Ngôn lại trình trọng nhắc đến chuyện này. Dường như phát hiện được suy nghĩ của cô, bà Cận Ngôn cười nhạt. <cười> lại nghi hoặc rồi. Kỹ thuật khống chế tâm lý vốn là một chuyên mục nhỏ trong tâm lý học. Chỉ có điều không khoa trương và không chuyên nghiệp như những bộ phim điện ảnh tạp nha mà em xem. Vừa nói xong, đột nhiên anh dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm. Sao vậy? Trong mắt bà Cận Ngôn lướt qua ý cười cực kỳ lãnh đạm. <cười> đột nhiên nhớ ra Tommy cũng đã từng vọng tưởng muốn dùng kỹ thuật khống chế tâm lý với anh. <cười> Dạng dào buông lỏng hai tay trên đùi xuống Không tiếng động, nắm chặt lại Tommy, tên ăn thịt người hoa tươi Đến nay vẫn còn bị giam giữ Trong nhà tù của nước Mỹ Đoạn quá khứ đó Bà Cần Ngôn chưa từng kể chi tiết cho cô nghe Căn hầm âm u Vết thương chi chít khắp người Còn có những lời anh vừa mới nói Kỹ thuật khống chế tâm lý nguy hiểm Vậy sau đó thế nào? Cô nhìn anh trầm trầm Cất giọng khẽ khẽ hỏi Ba cận ngôn nhìn cô kỳ quái Sau đó Anh tóm hắn vào nhà tù Pelican Bay State Khả năng ghi nhớ sự lựa chọn của em bị mất rồi sao Dạng dao ngắm gương mặt cao lớn Lạnh lùng của anh Nhìn không được mỉm cười Đúng vậy anh làm sao có thể thua Đúng đúng Là em hỏi nhảm nhí Tiếp tục suy luận đi, em đã nắm được một chút cảm giác sáng tỏ thông suốt rồi. Nhìn bà cận ngôn tự phụ chỉ dẫn tất cả. Sau khi nghe thấy lời tán dương uyển chuyển của cô, quả nhiên nghe lời mà tiếp tục suy luận tiếp. Đương nhiên, cá nhân anh có khuynh hướng thiền về suy luận. Hắn sử dụng kỹ thuật khống chế tâm lý, bởi vì tự thiêu là một cách chết vô cùng đau đớn. Em muốn trong cùng một khoảng thời gian tập đủ năm người vô cùng kiên định dùng phương thức đau khổ này để tự tử nhằm báo thù xã hội vốn không phải là chuyện dễ dàng nếu thử một ví dụ nếu như cho em chọn lựa uống thuốc độc và tự thiêu em sẽ chọn cách nào uống thuốc độc bạc cẩn ngôn gật đầu không sai vấn đề tiếp theo năm người phóng hỏa có những điểm chung nào anh hỏi tiếp Vấn đề này xác thực dạng giao đã nghiêm túc suy nghĩ qua Trả lời vô cùng lưu loát Đầu tiên, tuổi nằm trong khoảng 35-45 Thứ hai, tình hình kinh tế của bọn họ không quá như ý Có người lãnh số tiền trợ cấp ít ỏi Có người công việc thu nhập vô cùng thấp Còn có hai người thất nghiệp Thứ ba, từ lời khai của những người thân thích bạn bè cho thấy rằng Có người tính cách cực kỳ trầm mặt hoặc hướng nội rất ít khi giao lưu với người khác. Lại có người rất căm ghét thế tục, thường xuyên công kích xã hội bất công. Bất luận là kiểu nào đều tồn tại tư tưởng tiêu cực. Thứ tư, em còn chú ý tới, bọn họ đều có ghi chép đã từng vi phạm pháp luật. Có người là trộm cắp tài sản công cộng, có người đánh nhau với hàng xóm, nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho nên chỉ phải nhận giáo huấn và hòa giải của phía cảnh sát. Tuy có ghi chép về vụ án, nhưng không phải ngồi tù. Sau khi nói xong, mắt cô liền sáng rực rỡ nhìn chậm chầm bà Cận Ngôn. Bộ môi của anh hiện lên một ý cười đâm chiêu. Không tệ, anh chậm rãi nói. Đây là một bức tranh tâm lý tội phạm, phóng hỏa sinh động biết bao. Giảng giao ngay người một lúc. Ý của anh là... Bà Cận Ngôn khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu được các phân tích hành vi. Hắn thông qua một phương thức nào đó, tuyển chọn những người phù hợp với bức chân dung đó, thực hiện phương thức phạm tội. Đây cũng chứng minh cho kết luận lúc trước của anh. Hắn rất có khả năng nắm được kỹ thuật khống chế tâm lý. Giảng giao trầm mặt không nói lời nào. Nếu là như vậy, tên tội phạm này không chỉ có trí tuệ cao, thậm chí còn hiểu được tâm lý tội phạm. Thông qua việc sắp đặt một loạt các vụ án phóng hỏa tàn nhẫn, trắng trợn và táo bạo, khiêu khích phía cảnh sát. Cô nhẹ giọng hỏi, hắn có phải là tên biến thái ăn thịt người hoa tươi số 2 không? Vốn trước giờ chưa từng nghĩ đến phương diện này. Sau cái chết của Giang Hạo, hai vụ án tiếp theo không còn xuất hiện tin tức của hắn, khiến cô gần như tưởng rằng hắn khẳng định đã chết rồi. Nhưng vừa nãy nghe bà Cận Ngôn nhắc đến Tommy Cũng biết kỹ thuật khống chế tâm lý Thật sự khiến lòng cô có dự cảm không hay Hơn nữa không biết tại sao Phong cách gây án của người này Luôn khiến cô cảm giác có điểm tương đồng với hắn Nhưng lại có chút không nói rõ được Bà Cận Ngôn rõ ràng đã sớm nghĩ đến khả năng này Gương mặt anh ẩn hiện một tia ý cười mỉa mai <cười> Nếu như phải, vậy thì càng thú vị Anh liếc nhìn cô một cái Em khẩn trương cái gì Có anh ở đây cơ mà Tâm tình vốn đang trầm trọng của giảng giao Thật sự bị anh quấy nhiễu Mà thả lỏng hơn không ít Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng Hắn tuy rằng thần không biết Quỷ không hay Nhưng sao có thể là đối thủ của anh được Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn tàn bạo nhất Cũng chỉ một mình tôi Mới có thể bắt chúng Năm đó sau khi huynh hoang quẳng cho cô câu nói đó, anh chưa bao giờ nuốt lời. Buổi chiều, bà Cận Ngôn cùng giảng giao đang ngồi trong phòng ăn chính của một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố cấp 2 này. Ánh mặt trời chói trang lấp lánh, hồ nước ngoài cửa sổ trong vắt. Bà Cận Ngôn nới lỏng cà vạt, thoải mái dựa vào chiếc sofa tao nhã, cánh tay còn lại ôm người phụ nữ của mình. Giảng giao đã thích ứng được phương thức phá án lao động cao độ kết hợp với nghỉ dưỡng của anh Hiện giờ giai đoạn công tác phân tích tâm lý tội phạm đã tuyên bố kết thúc Tiếp theo chính là cần cảnh sát hình sự và nhân viên giám định đi từ các phương diện khác nhau Tìm kiếm trên diện rộng một điểm chung nào đó tồn tại giữa 5 tên tội phạm phóng hỏa Cũng tức là tên sắp đặt phía sau Rốt cuộc làm thế nào để tìm kiếm và thiết lập liên hệ với bọn họ Chỉ có điều cho dù là đang nghỉ ngơi buổi chiều, cô cũng không thoải mái giống như anh. Cầm lấy tư liệu vụ án tiếp tục xem xét. Lúc này bà cựng ngôn quay đầu ngắm nhìn chăm chú sườn mặt yên tĩnh thanh tú của cô. Đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay em đã vượt qua mức độ chuyên nghiệp trước thời hạn đối với việc phát họa tội phạm phóng hỏa. Giảng giao nhất thời ngẩn đầu cười với anh. <cười> Cảm ơn. Được anh khen ngợi một câu, quả thật không dễ dàng gì. Bạc cận ngôn mỉm cười. <cười> Xem ra phán đoán trước đây của anh về em chưa đủ chính xác. Dạng dao hơi sững người. gì cơ. Anh thông thả ung um dung đáp. Người anh cho rằng tình dục thích hợp có thể khiến tình trạng cơ thể của con người tốt hơn. Năng lực tư duy và năng lực phản ứng càng nhanh nhẹn hơn. Em đã chứng minh kết luận này có ý nghĩa thực tiễn. Lúc anh nói những lời này, giọng đều không mang theo bất cứ cảm giác dụ dỗ mập mờ nào, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, Thực sự như chỉ là đang nghiệm chứng một lý luận nào đó. Nhưng dạng giao khó tránh khỏi nóng bừng hai gò má. Anh lại bình thản nói tiếp. Còn không cảm ơn anh. Anh thôi đi. Hai người cơm nước xong xuôi. Trên đường lái xe trở về cục cảnh sát, cuối cùng cũng có tin tức. Hình cảnh gọi điện thoại đến. Giáo sư Bạc, chúng tôi phát hiện một manh mối quan trọng.